VÒNG TRÒN Ngày xưa ngày xưa, có một vòng tròn. Nó rất tự hào về thân hình tròn trịa của mình. Nhưng một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất hết một góc. Vòng tròn buồn bực, lăn đi tìm phần bị mất. Vì kiếm khuyết như thế, nên nó lăn hết sức chậm chạp. Trong lúc lăn đi như vậy, Dòng Tròn khen ngợi những cây hoa dại đang khoe sắc thắm bên đường. Nó chuyện trò cùng những chim muông, nó thưởng thức những tia nắng mai ấm áp. Trên đường tìm kiếm, Dòng Tròn gặp rất nhiều mảnh dở, nhưng chẳng mảnh nào vừa khớp với nó cả. Thế là nó tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình. Cuối cùng, nó cũng tìm được một mảnh vừa khít mình, nó mừng lắm, gắn mảnh dở vào và bắt đầu lăn đi như một vòng tròn hoàn hảo trước kia. Vì lăn nhanh quá nên vòng tròn không nhận ra được vẻ đẹp của dạng vật xung quanh nó. Nó không hài lòng như thế, cho nên nó dừng lại, đặt mảnh dở trở lại bên đường và chậm chậm lăn đi. Thế đấy. Con người chúng ta thường rất kỳ lạ là khi mất mát một cái gì đó, chúng ta mới nhận ra mình hoàn hảo. Hãy biết chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân, xem chúng là một phần không thể thiếu của con người mình. Khi chúng ta có đủ rộng lượng để chia sẻ hạnh phúc cùng người khác, đủ dũng cảm để tha thứ, Đủ tình cảm để yêu thương Thì khi ấy Chúng ta đạt được sự hoàn hảo Mà những người khác khó có được